Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Radio Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo Và là tập truyện số 7 của bộ truyện Tình yêu vụ trộm Quân nhân độc chiếm, chú nhỏ thâm tình Chúc các bạn khán thính giả, nghe chuyện thật vui vẻ Người ta thường nói Trước quyền lớn hơn một cấp có thể làm chết người Hiện tại đường ninh coi như cảm nhận sâu sắc Cái gọi là bối phận cao hơn một cấp kia Cô không có sức phản kháng gì cả Nhưng mà Trình Húc là anh trai cháu Đường Ninh nhanh chóng suy nghĩ Lấy lẽ đanh thép nói Anh ấy sẽ không quản cho những chuyện này đâu Ý ẩn trong lời nói của cô Là người có thể quản cô Không chỉ có một mình Trình Hoài Thứ Trình Hoài Thứ cũng không vội Kiên nhẫn nói với cô Vậy Trình Húc phải gọi chú là gì Chú ạ Cô ngọt ngào nhưng kiên định nói ra Nói xong mới phát hiện có gì đó không ổn Ừ Hay là gọi thêm một tiếng nữa đi Trình Hoài Thứ đứng cao hơn cô Cúi đầu nhìn xuống, trong mắt tràn đầy là vẻ trêu chọc. Lúc này, đường ninh mới biết là mình bị lừa gạt. Ông chú này trình độ cao quá, cô có chút không chống đỡ nổi. Thế này nhá, chúng ta thỏa hiệp đi. Anh nói xong, trong đôi mắt sâu thẳm ám lên nụ cười. Cô cảnh giác giống như một chú thỏ sượng hết lông, nhưng chút mưu mẹo này của cô hoàn toàn không đủ dùng với Trình hoài thứ. Đã vào cuối thu. Anh mặc một chiếc áo khoác chống gió Màu xám rất hợp với anh Nhìn xuống dưới Đôi chân anh thon dài săn chắc Thắt lưng tôn lên vòng eo thon của anh Kéo khóa áo xuống gió thu rít qua Chiếc áo khoác tạm thời khoác trên cánh tay anh Chưa kịp để đường ninh phản ứng lại Trình hoài thứ đã kho người xuống Rũ rũ chiếc áo Nhanh chóng dùng hai ống tay áo thắt và eo cô Mà vị trí áo khoác rũ xuống Vừa hay che kín làn da mỏng manh Lộ da của cô Vốn còn có thể cảm thấy hơi lạnh Nhưng bây giờ Đường Ninh thực sự được bao bọc bởi hơi ấm Của chiếc áo khoác của anh Trình hoài thứ ngậm điếu thuốc Nhẹ nhàng gạt tàn thuốc Đi xem Thế này được không Kính xe bên cạnh có thể làm gương Phải nói là trông cũng khá ra gì Không giống thẩm mỹ của đàn ông thẳng như cô tưởng tượng Chỉ là chiếc áo khoác này trông giống đồ nam Mặc vào luôn có cảm giác Bị tuyên bố chủ quyền Đường Ninh chưa kịp nghĩ nhiều vô thức nắm chặt lòng bàn tay rồi nghe anh thản nhiên nói không xấu thì cứ mặc thế này trước đi cô kéo cửa xe lại sợ làm nhăn áo khoác của anh hai chân khép lại có chút gò bó anh nghiêng người kéo dây an toàn cài cho cô mùi gỗ lại dột vào mũi cô từ từ cúi mắt có thể nhìn thấy mái tóc ngắn của anh áp vào da đầu mí mắt anh rất mỏng có thể mơ hồ nhìn thấy những mạch máu trong suốt nhưng chỉ cần ngước mắt lên Ánh mắt đó giống như con báo Nhanh nhẹn, sắc bén và rõ ràng Đồ Ninh nghĩ 4 năm qua không biết anh có nhớ lại Những ngày tháng tạm thời mất đi thị lực đó không Hoặc có lẽ Nếu đoàn biểu diễn không trùng phùng Ở quân khu, cuộc đời của hai người Có thể mãi mãi phát triển Theo quỹ đạo đã định Giờ như thế này, coi anh như chú Thì có vẻ cũng không tệ Trình Hoài Thứ mở bản đồ Địa điểm của tiệm trà ở đó gần khu thương mại Trình Húc đã đặt chỗ Trực tiếp từ sân bay đến, còn sớm hơn cả họ. Chàng trai từng ngang tàn trước kia, giờ đã trở nên điềm đạm hơn đôi chút. Áo sơ mi đen quần âu đen, ngồi thản lòng. Đường Ninh cũng đã gần hai năm không gặp Trình Húc. Công ty của anh ấy bận rộn, trong tầm dần chuyển ra nước ngoài. Nhưng mỗi lần Trình Húc về nước đều sẽ gặp cô. Tổ hồi cũng luôn vô tình nhắc đến tình hình của Trình Húc. Nói rằng, dù xung quanh Trình Húc, có nhiều cô gái vây quanh. Nhưng anh ấy chưa từng để mắt đến ai khác. So với trước kia thích lôi tới ổ chứa, Trình Húc bây giờ thực sự đã tiết chế hơn nhiều. Trình Húc đứng dậy khỏi ghế, chiều cao của anh ấy không kém Trình Hoài Thứ bao nhiêu, nhưng lại có thể cảm nhận được khí thế áp đảo vô hình từ phía đối diện. Trình Hoài Thứ một tay đút tối, lông mày nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua. Trình Húc rõ ràng sừng sốt, trên mặt vẫn duy trì lễ nghĩa của một con cháu, chủ động mở lời. Chú Trình, lâu rồi không gặp? Ừ, đúng là lâu rồi. Anh không chút biểu cảm, kéo một chiếc ghế trước mặt ra, để đường ninh ngồi xuống rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Trình Húc cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Trước đó anh ấy nghe đường ninh nói, Trình hoài thứ sẽ cùng đến, còn thấy không thể tin được. Nhưng khi người thực sự xuất hiện trước mặt, Bình Trình Húc có thể hiểu rằng đây là một cách Trình hoài thứ quan tâm đến con cháu, hy vọng là anh ấy đoán không sai. Đủ ninh gặp Trình Húc thì không có gánh nặng tâm lý gì Cười tươi như hoa Anh ơi bữa này mời nhá Trình Húc cười đáp Được thôi Lát nữa cháu mời lại Nói qua nói lại nghe có vẻ thân thiết Trong bầu không khí hòa thuận Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn Không một chút nghi ngờ nói Tôi mời Từ trước khi cô nhắc đến việc muốn gặp Trình Húc Cô đã nghi ngờ Trình Hoài Thứ rất đẩy đến Trình Húc Tại sao vậy Có vẻ chỉ vì anh ấy có quan hệ với Trình Bách Thành Nên mới có vẻ đối đầu với Trình Húc không Nói xong Cô lại chớp mắt với Trình Húc Vậy để chú nhỏ mờ nhé Trình Hoài Thứ không nói gì Bình tĩnh hỏi Trình Húc Vừa tới nước ngoài về à Vâng, vừa thành một hợp đồng Trình Húc chắp hai tay vào nhau Ứng xử đúng mực Nhưng trong nháy mắt đã hiểu được sự thủ địch giữa hai người đàn ông với nhau. Trình Húc lướt nhìn đồng hồ, để thực đơn đến trước mặt đường Ninh. Ninh Ninh, xem cháu muốn ăn gì? Cô gọi một vài món mình thích ăn, rồi để Trình Hoài thứ tiếp tục chọn. Đợi gọi các món ăn đến đông đủ, Trình Húc còn dùng đũa gắp cho cô một ca viên cá và viên cà ri. Em nếm thử xem, ngon lắm. Cảm ơn anh. Cô nói nhỏ nhẹ nhanh cho chút nũng nịu. Trình Hoài Thứ sắc mặt không vui, không nói một lời nào trên bàn ăn. Anh lại nghĩ đến câu nói của Lý Tư Minh, có lẽ cô gái nhỏ chê anh già. Trình Húc thì không kém tuổi cô là bao, nhưng đường Ninh ăn uống rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn nghe Trình Húc kể về những điều mắt thấy tai nghe ở nước ngoài. Cuối cùng, bữa ăn dài đằng đẵng kết thúc. Khi Trình Hoài Thứ đi tính tiền, Trình Húc nhìn thấy chiếc áo khoác buộc ở eo cô gái nhỏ. Trông rất giống phong cách ăn mặc của Trình Hoài Thứ. Anh ấy đẩy gọng kính, ánh mắt tối tăm không rõ. Ra khỏi tiệc, trong trung tâm thương mại vừa hay có hoạt động bắn bóng trúng thưởng. Ông chủ kéo một tấm băng rôn, thu hút sự chú ý của không ít người đi đường. Một số người rảnh rỗi cũng sẽ tiến lên thở sức. Đường Ninh nhìn con búp bê giải thưởng treo trên đó, nghĩ đến chiếc cặp sách của An An hình như cũng theo kiểu này. Trình Hoài Thứ thấy cô nhìn con búp bê Mà bước chân dừng lại Thực sự thích đến mức không đi nổi nữa sao Anh hiểu trong lòng Sai hiệu với ông chủ nói Chơi một ván Đường Ninh muốn ngăn cản Chú nhỏ Cháu Nhưng Trình Hoài Thứ đã đưa tiền rồi Cô có thanh minh thế nào cũng vô dụng Không ngờ Trình Hoài Thứ hiểu lầm sở thích của cô Thực sự cho rằng cô vẫn thích loại búp bê trẻ con ngây thơ đó Vị trí bắn bóng vừa hay vừa chia làm hai bên Trình Húc không chịu thua kém, sắn tay áo cũng tham gia vào trò chơi trẻ con. Tôi cũng chơi. Đường Ninh hoàn toàn không giỏi trò chơi này, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Vì hai anh đều cao giáo, ngoại hình thanh tú, nên chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều cô gái đi mua sắm đến vây quanh xem. Ông chủ nhắc nhở. Ai lên tiếp bắn chúng mười quả bóng? Muốn con búp bê nào cũng được chọn. Trình Hoài Thứ dù sao cũng từng được rèn luyện trong quân đội, Việc bắn bóng trong trung tâm thương mại như thế này Đối với anh chẳng khác gì cho trẻ con Anh duỗi thẳng cánh tay Nhắm một mắt Đếm ngược vài giây rồi không chút do so sự Bắt đầu bắn Càng bắn càng nhanh Tiếng bóng nổ liên hồi không dứt. Chưa đầy mười mấy giây Trình hoài thứ đã bắn trúng mười quả bóng Nhưng trình hoài thứ không dừng lại Anh điều chỉnh lại khoảng cách Tiếp tục ngắm bắn Cuối cùng cả một bức tường bóng Đã không còn quả nào Nói cách khác Anh đã bắn trúng toàn bộ trong thời gian ngắn như vậy. Trong khi đó, trình húc chỉ bắn trúng được vài quả bóng. Cuối cùng cũng chỉ được một giải thưởng tham gia bình thường. So sánh hai bên thì quá thảm hại. Ông chủ kinh ngạc hỏi trình hoài thứ. Anh là quân nhân à? Trình hoài thứ không trả lời trực điện câu nghe câu hỏi này. giọng nói rất nhỏ. Làm phiền anh. Lấy con búp bê đó. Cầm lấy. Anh không mấy quan tâm đến kết quả. Dễ dàng giành được con búp bê. Chỉ cần cô thích là được. Đường Ninh ôm con búp bê mà Trình Hoài Thứ dành được cho cô, con búp bê còn mềm mại, cảm giác như được trở về thời thơ ấu thực sự không tệ. Những cô gái trẻ vây quanh còn định chủ động xin thông tin liên lạc, nhưng thấy anh tặng con búp bê cho cô gái thanh thuần xinh đẹp bên cạnh, thì ý định đó cũng tiêu tan. Sau đó Trình Húp thực sự cảm thấy mình nhất thời hồ đồ, so với Trình Hoài Thứ trong hạng mục này thì quả thực là tự chuốc lấy nhục nhã, chỉ có thể cố gắng cứu vãn để nghị. Ninh Ninh, anh còn đặt vé xem phim 4D, cùng đi nhá. Đường Ninh vốn đã hơi mệt, nhưng nghe Trình Húc nó đặt vé rồi. Không đi thì có vẻ lãng phí nên cô đồng ý. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh đi xem phim 4D. Cô ngồi ở giữa ba chỗ, bên trái là Trình Hoài Thứ, bên phải là Trình Húc. Cảm giác khó xử, đại khái là như vậy. Bộ phim là một bộ phim cổ trang trinh thám, vì là chế độ 4D nên tất cả các hiệu ứng đều rất chân thực. Trong cơn mưa bão, ghế sẽ ngả về phía sau, khi kiếm bay qua, thậm chí có cảm giác xương sống bị đâm trúng. Khói khô và hơi lạnh bay khắp nơi, thổi bay tóc cô dối tung. Trải nghiệm của đường ninh không được coi là tốt, cô hoàn toàn không thể tập trung vào bộ phim. Luôn cảm thấy dây tiếp theo lại phải chịu một dịch, vụ hành hạ thực sự. Cô lén nhìn trình hoài thứ, thì thấy anh lớn tuổi vẫn điểm tĩnh và cao quý, như thể tám cơn gió cũng không lay chuyển được. Thậm chí còn không nhíu mày Đường Ninh thầm kinh ngạc Nghĩ rằng sức chịu đựng của Trình Hoài Thứ quả thực tuyệt vời Thực ra Trình Hoài Thứ cũng không hiểu Tại sao lại phải tốn tiền mua tội Nhưng Đường Ninh vẫn ngồi ở vị trí đó Anh ấy không thể trực tiếp bỏ đi Phim kết thúc Đèn trên trần nhà sáng lên trong nháy mắt tỏa sáng khắp nơi Đường Ninh đứng dậy khỏi ghế Đau lưng nhức chân May mắn là sự tra tấn cuối cùng cũng kết thúc Khi ra khỏi giạc chiếu phim, vài sợi tóc của cô bị rơi ra, có vài sợi dính vào đôi môi đỏ thắm, trông thật đáng thương. Trình Hoài Thứ dừng bước, ánh mắt tối lại, đường ninh định mở miệng, nhưng lại đứng im tại chỗ về hành động của Trình Hoài Thứ. Ngón tay thô ráp của anh lướt qua khóe môi cô, từng sợi từng sợi, gạt những sợi tóc rơi ra sau, nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim run dậy. Đường Ninh như sắp chết đuối, mơ màng rũ mi, kéo dài khoảng cách với anh. Cảm ơn chú nhỏ. Sau khi thu dọn xong, cô nhìn về phía Trình Húc, cố tình chuyển chủ đề. Anh Trình Húc, em đau cả lưng rồi. Trình Húc cười quan tâm cô vài câu rồi lại hỏi. Ninh Ninh, em có khát không? Có chút. Dù sao cũng bị hành hạ trong giọt chiếu phim lâu như vậy. Không khát mới là lạ. Uống cao nóng được không? Được. Bây giờ bên tròi trở lạnh, uống đồ nóng sẽ dễ chịu nhất. Tất nhiên Trình Hoài Thứ cũng thấy cô nghe kêu đau lưng, khản giọng hỏi. Đau ở đâu? Ở đây. Đường Ninh chỉ vào thắt lưng của mình, trách móc nói. Chú nhỏ, chú không thấy sao Cô vẫn luôn nghĩ rằng Trình Hoài Thứ chắc chắn cũng khó chịu. Nhưng vì sĩ diện nên không nói mà thôi. Nhìn Trình Hoài Thứ lướt qua vòng eo thon thả của cô, ít hầu khẽ lăn. Dùng giọng chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói Chú thì không đau Trình ngoài thứ nói dối Mà không hề đỏ mặt Lưng của chú khỏe lắm Câu này thoát ra khỏi miệng anh Nghe vừa rõ ràng vừa thản nhiên Đường ninh cho thắt lưng căng cứng của mình Vô thức giơ tay lên Xoa nắn bảnh tay ửng đỏ Hiệu quả ngược lại Càng xoa càng nóng Cô thực sự cần một gói bột giặt tẩy rửa trong đầu Có lẽ ý của Trình Hoài Thứ Là bộ phim 4D hành hạ thể xác này Anh cũng không bị ảnh hưởng nhiều Về mặt cảm xúc hoặc thân thể Chắc chắn là như vậy Nếu không, sao ông chú này lại đột nhiên Thốt ra những lời kinh thiên động địa như vậy được Sau khi ổn định tâm lý xong Cuối cùng cô cũng hoàn hồn Khỏi sự ngây người Trình Húc đã mua xong 3 cốc đồ uống nóng Đưa một cốc ca cao nóng cho Đường Ninh Đường Ninh cắn ống hút Nuốt một ngụm nhỏ Cảm nhận được dòng nước ấm áp Chảy xuống cổ họng Khoảnh khắc yên bình Bên tai vang lên hai giọng nam cùng lúc Chú đưa cháu về Ninh Ninh, em đi xe về nhà nhé Hai người cùng lúc lên tiếng Không chỉ đường Ninh không ngờ Mà cả Trình Húc và Trình Hoài Thứ Cũng sa sầm mặt xuống Nói thật, bầu không khí căng thẳng đến kỳ lạ này Khiến cô suýt thì sặc ca cao nóng Ho vài tiếng Đôi mắt ẩm ướt Nhìn vào đôi mắt trong veo của Trình Hoài Thứ Vô tình quyến rũ mà không nhận ra Đường Ninh chỉ muốn Thoát khỏi tình cảnh khó xử Nhẹ giọng lầm bẩm Hay là em đi tàu điện ngầm vậy Nếu như vậy Cháu còn phải gọi xe đến đón Xe chú đang ở gần khu thương mại Đưa cháu đi luôn cũng được Trình Hoài Thứ cân nhắc rồi đưa ra lựa chọn Đúng là không có cách nào tốt hơn Cô mơ màng đi theo sau xuống thang máy Tay vẫn cầm cốc ca cao nóng Có chút khó hiểu Sao lại về nhà mà cả ba người thế này? Đường Ninh xem phim 4D tiêu hao quá nhiều sức lực và năng lượng, mí mắt nặng trĩu như muốn dính vào nhau. Trên đường về nhà, cô không ngồi ghế phụ mà chạy thẳng ra ghế sau nằm nghỉ. Cô gái cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, tiếng thở diện nhẹ nhàng, mái tóc dài mềm mại che đi nửa khuôn mặt. Để ngủ thoải mái hơn, cô mở khóa kéo đôi bốt dài màu xanh lam, để lộ ra một đoạn bắp chân trắng như sữa. Cho đến khi xe dừng ở dưới nhà, đường ninh mới cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Cô rụi rụi đôi mắt buồn ngủ, nghiêm túc gấp áo khoác quân phục của trình hoài thứ lại. Mở cửa xe, cô đi đến bên cửa sổ xe phía trước, đôi môi đỏ khẽ nói. Chú nhỏ, hành, hai, hai người không còn tiễn đâu, cháu lên lầu ngay đây. Nói là lên lầu, thực chất là bỏ chạy. Khi nhấn thang máy trên má cô vẫn còn ửng hồng. Sau đến khi không hình mảnh mai, thon thả khuất vào trong màn đêm, trình hút mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chú đối xử với Ninh Ninh đặc biệt thật đấy. Thế nào? Trình hoài thứ cho một điếu thuốc, làn khói mỏng manh che mở đi đường nét mạnh mẽ của anh. Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng hành động chính là lời giải thích tốt nhất. Trình Húc nhếch miệng cười hở hững, cũng tiện tay cho một điếu thuốc. Nhưng sau này có chuyện gì, Ninh Ninh sẽ nhớ đến anh, người anh trai này. Không cần chú phải bận tâm. Để đứa Ninh tự chọn đi. Trình Hoài Thứ kẹp điều thuốc giữa các ngón tay, ánh mắt sâu xa, xa xăm. Xét cho cùng, nếu đột nhiên đuổi theo quá mạnh bạo, cũng sẽ khiến chú Thỏ sợ hãi chứ. Như tối nay, rõ ràng cô ấy rất khó xử. Đây không phải là cảnh tượng mà Trình Hoài Thứ muốn nhìn thấy. Ngày hôm sau, Trình Hoài Thứ nhận được thông báo Tham mưu trưởng thẩm đã đợi anh ở phòng họp. Anh mặc quân phục huấn luyện của Không quân, giày da cao đến mắt cá chân, dáng người thẳng tắp đứng trước cửa, chào theo nghi thức quân đội. Tham mưu trưởng thẩm, thẩm truyền hồng, ngồi đi. Sư đoàn nhảy dù số một gần đây sẽ tham gia huấn luyện tại quân khu Tây Nam. Cậu phải biết chứ. Ngón tay của thẩm truyền hồng ấn lên một ấn tập báo cáo, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của đỡ của cậu rồi. Bên cạnh là bệnh án trước đó của trình hoài thứ Trên đó ghi rõ ràng Mắt của dần được phục hồi sau ca phẫu thuật đầu tiên Mắt trái mở Tiếp đó phải thị lực không ổn định Có hiện tượng nhìn đôi Trong quá trình điều trị dài Gần 2 năm thị lực dần ổn định Cần khám định kỳ Trong đó nghiêm trọng nhất là vấn đề tâm lý Một loạt hàng chữ dày đặc đều là nét chữ đẹp của Trần Hòa Tháng 5 ngay thấy tiếng súng nổ Tiếng súng ủ ủ tai Tháng 6 sẽ có phản ứng kháng cự với độ cao Tháng 10 gặp ác mộng Thậm chí có ảo giác như đang ở trên chiến trường Mùa hè 4 năm trước Trần Hòa sẽ cùng anh từ Giang Thành đến thủ đô Nhận lệnh của chính ủy Trần Chuyên viên phụ trách vấn đề phục hồi tâm lý cho anh Vụ tai nạn nổ bom gìn giữ hòa bình năm đó Trình hoài thứ mất đi không chỉ là ánh sáng trong thời gian ngắn Và vinh quang của một người lính Mà là trong thế giới đen tối Anh như dây đàn căng chặt Trông có vẻ mạnh mẽ Nhưng dây tiếp theo, rất có thể vì triệu chứng PTSD sau chiến tranh mà rụp đổ tan tành, chịu những hậu quả nghiêm trọng và đau đớn sau khi lòng kiêu hãnh và tự tin bị phá hủy hoàn toàn. Mấy năm nay, anh như một thân xác được tái tạo lại từ đống đổ nát, một mình đối mặt với mưa gió. Lần huấn luyện này có nhiệm vụ, tôi sẽ không nói nhiều về mức độ nguy hiểm. Thẩm truyền hồng, thở dài nặng nề, ánh mắt sắc bén dịu lại, mang theo chút hương sót nói. Chúng tôi đều biết tình hình của cậu Không muốn cậu mạo hiểm thêm nữa Vì vậy nhiệm vụ lần này sẽ để tiểu mạnh chỉ huy Cậu chấp nhận không? Ánh mắt trình hoài thứ khẽ động Giọng điệu bình thường Thà môi trường thầm Tôi thực sự không sao Hôm qua còn đi bắn bóng bay Nghe thấy tiếng nổ sẽ không phản ứng thái quá nữa Vớ vẩn Bóng bay nổ có giống đạn thật không? thẩm truyền hồng tức đến nỗi trợn mắt Gõ mạnh tay xuống bản nói Tóm lại quanh lệnh như sơn Trình Hoài Thứ lập tức nghiêm mặt, một tay kẹp trước mũ quân đội, nghiêm nghị nói. Tôi sẽ viết cam kết, lần nhiệm vụ này tôi có thể đảm đương. Thẩm truyền hồng cũng vì cân nhắc đến tình trạng sức khỏe và tâm lý của anh. Bồi dưỡng một quân nhân không quân xuất sắc không dễ, đặc biệt là người như Trình Hoài Thứ, hễ gặp nguy hiểm gì thì đều là tổn thất của quân đội. Nhưng ông ấy cũng hiểu tính cách của Trình Hoài Thứ, không để anh đi, cả đời này anh sẽ có thể không quên được bóng đen của vụ tai nạn đó thẩm truyền hồng khó xử, cuối cùng không chịu được lời thề thốt của Trình Hoài Thứ, vùng tay nói. Được rồi, cậu đừng có ở đây mà năn nỉ với tôi. Viết giấy cam kết đối với tôi ngay bây giờ. Cậu phải trở về an toàn. Vâng, ánh mắt Trình Hoài Thứ kiên định. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cùng ngày lệnh của sư đoàn nhảy dù số 1 đi huấn luyện tại quân khu Tây Nam được ban hành. Với tư cách là đội trưởng đủ sung kích, Trình Hoài Thứ hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ này. Anh nhanh chóng thu dọn hành lý Trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt một mảnh Bị vỡ lá bùa bình an Trước đây Mạnh Á Tùng đã từng nhìn thấy lá bùa bình an này Còn trêu rằng không biết cô Bồ Tát nào thẳng Mà anh lại nâng niu như vậy Không biết có phải là do vấn đề về chất lượng hay không Có một lần trong quá trình chuyển quân huấn luyện Sợi dây nhỏ đỏ của lá bùa bình an đã đứt một lần Lá bùa bình an rơi xuống vỡ thành hai nửa Sau đó chỉ Hoài thớ đã đích thân dùng keo dán lại Người xưa thường nói, lá bùa bình an gặp vấn đề, người vẫn bình an, tức là lá bùa bình an đã giúp mình tránh được một kiếp nạn. Bốn năm nay, từ khi trở về quân ngũ, anh ít khi suy nghĩ xa xôi. Có một năm thực hiện nhiệm vụ ở biên giới, những người lính cùng nhau ăn bánh bao, vừa ăn thì có người đã khóc. Người ta đều nói nam nhi có trí không rơi lệ. Nhưng trong trời đầy tuyết gió, tưởng tượng đến đêm giao thừa sẽ là muôn nhà đèn sáng dâng lên tình cảm nhớ quê nhớ nhà. Trình Hoài Thứ có mối quan hệ rất hở hứng với ông nội. Anh từ nhỏ đã ngỗ nghịch sau khi mẹ mất vì bệnh thì càng tệ hơn. Về tình cảm dường như anh luôn rất thở ơ mà ngày hôm đó không hiểu sao Trình Hoài Thứ đột nhiên nhớ đến giọng nói ngọt ngào của cô cứ chú nhỏ, chú nhỏ Trước đây trong thế giới đen tối của anh, không có gì cả. Ngoài đường ninh, trong ký ức của anh, cô vẫn mãi là một đứa trẻ. Trình Hoài Thứ tự cười, gạt bỏ đi những xung động kỳ lạ. Ăn xong bánh bao, có Tân Minh hỏi. Đội trưởng Trinh, tại sao anh lại đi lính vậy? Anh không nói gì, trong lòng đã có câu trả lời. Nam Nhi bảo vệ non sông, đổ máu, nên sông pha trận mà Chết vạn lần cũng không từ. Máy bay quân sự đã sẵn sàng tại sân bay. Trình Hoài Thứ nhắn tin cuối cùng trước khi tắt máy. Bên tai toàn là tiếng gầm rú của cánh quạt máy bay. Đường Ninh thấy tin nhắn vào tối hôm đó. Trình Hoài Thứ chỉ để lại một câu ngắn gọn. Đi làm nhiệm vụ. Tắt máy chờ chú về. Vì tính chất bảo mật của nhiệm vụ. Anh thậm chí không thể để lại địa điểm. Đường Ninh đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần. Rõ ràng hai người còn chưa ở bên nhau. Nhưng giọng điệu của anh giống như đang báo cáo hành trình với bạn gái vậy Cô lắc đầu Cảm thấy mình đã suy diễn quá nhiều Gần một tháng Đường Ninh không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Trình Hoài Thứ Lòng cô chóng trải Lại nhớ đến mùa hè 4 năm trước khi anh đột ngột ra đi Chẳng lẽ lại bỏ lỡ một lần nữa sau 4 năm sao Thôi Buông bỏ chấp niệm Cũng không thể cưỡng cầu được Đường Ninh một lần nữa học cách quen với cuộc sống không có trình hoài thứ. Khi rảnh rỗi cô sẽ tụ tập với trình triệt, trình hút, nhưng chỉ coi họ như người nhà. Mãi đến giữa tháng 12, đoàn biểu diễn nhận được thông báo cần tập luyện chương trình mừng năm mới. Bộ biểu diễn mừng năm mới rất hoành tráng, số lượng tiết mục cũng liên tục bị cắt giảm. Cuối cùng, trong màn múa đôi của Tần Tiêu Tiêu và Đường Ninh, sau khi xem xong phần tập luyện của hai người, lãnh đạo cấp trên đã quyết định chọn tiết mục múa của Đường Ninh. Điều đó có nghĩa là tiết mục của Tần Tiêu Tiêu trước khi đến Lâm Thành đã gần như chắc chắn bị gỡ bỏ. Tần Tiêu Tiêu đương nhiên không vui, hôm nhận được thông báo còn chạy đến chỗ đoàn trưởng khóc lóc rất lâu. Nhưng đoàn trưởng cũng không có cách nào, đây là quyết định của lãnh đạo cấp trên, chỉ có thể phục tùng sắp xếp. Cuối cùng, Tần Tiêu Tiêu tức giận, đến phòng tập của Đường Ninh để đối đầu. Đường Ninh thay xong quần áo tập múa thì nhìn thấy tần tiêu tiêu hùng hổ sông tới. So với sự hung hăng của tần tiêu tiêu, đường Ninh bình tĩnh khép mắt, vuốt điện thoại vài lần. Tần tiêu tiêu giọng điệu sắc bén. Đường Ninh! đồ đàn bà đê tiện! Mày dùng thủ đoạn gì mà cướp mất thiết mục của tao? Cô ta càng mắng càng khó nghe. Mày đã dùng cách gì? Có phải là mày đã ngủ với thiếu tá trình không? Hay là đã leo lên đỉnh cánh ta nào rồi? Những lời như vậy không chỉ đầy ác ý, Thậm chí có thể nó là độc ác Đợi đến khi tần tiêu tiêu mắng đủ Cô ta mắt đỏ hoe Nhưng lại phát hiện ra đường ninh thậm chí Mặt còn không đổi sắc Trên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng Không hề có biểu hiện tức giận Hay khó chịu Đường ninh nhấn nút tạm dừng nghi âm Thở dài Không muốn để ý đến sự tức giận của tần tiêu tiêu Mắng xong chưa sắc mặt của tần tiêu tiêu tái mét Lập tức hiểu ra đường ninh muốn làm gì Đường ninh Mày đứng lại tao? Mày mà dám... Dám thế nào? Đường Ninh không sợ lời đe dọa của cô ta, nở nụ cười tươi. Những lời này không phải do cô nói sao? Cô đã nhịn Tần Tiêu Tiêu rất nhiều lần. Lần tấn công và lăng mạ vào nhân phẩm này, thậm chí còn liên quan đến trình hoài thứ, cô sẽ không nương tay nữa. Sau khi sự việc ghi âm bùng nổ, đoàn biểu diễn đồn thổi không ngừng, đoàn trưởng cũng vội vàng tìm đến Tần Tiêu Tiêu, cao mày tổ chức thấy tư tưởng của cô cô vấn đề quyết định là do lãnh đạo cấp trên đưa ra không tìm hiểu rõ trắng đen mà tùy tiện chỉ trích người khác trong bòn biểu diễn cô đang làm mất mặt lãnh đạo đấy bây giờ tôi hy vọng cô về suy nghĩ cho kỹ chấp nhận sự chỉ trích và giáo dục đoàn trưởng không muốn nói thêm gì nữa lạnh lùng nói lần đi lâm thành này để thăm dò và động viên cơ sở cấp trên bàn bạc bà quyết định đổi thành đường ninh và hạ đào đường ninh không có ý định giám xuất giành xuất đi lâm thành Chỉ đơn giản là không muốn để loại người như tần tiêu tiêu đắc ý Cũng không thể vô cớ chịu đựng sỉ nhục của người khác Trong đoàn biểu diễn Chỉ cần dựa vào thực lực để đứng vững Thì cô cũng không sợ những kẻ gây chuyện Thành phố Lâm Thành nằm ở phía Tây Nam Được bao quanh bởi núi non và sông nước Khí hậu dễ chịu Tuy nhiên do vị trí địa lý Giao thông ở đây luôn rất khó khăn nền kinh tế chỉ đáp ứng được nhu cầu tự cung tự cấp của địa phương Và một phần ngày du lịch Chuyến đi lần này của đoàn biểu diễn là xuống cơ sở, biểu diễn cho các chiến sĩ tuyến đầu, đồng thời hướng dẫn nghệ thuật cho họ. Sau khi xuống máy bay, thời tiết ở Lâm Thành thay đổi đột ngột, sấm chớp ẩm ẩm, mây đen kéo đến, mưa như chút nước, gió mùa đông lạnh như dao cắt thấm vào tận xương tủy. May mắn thay đã có người cử xe thương vụ đến đón họ. Đường Ninh đóng ô, ngồi ở hàng ghế sau của xe thương vụ. Dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mưa trên má Khuôn mặt vốn thanh tú Càng trở nên thoát tục Trưởng nhóm tiếp đón lớn tuổi hơn một chút Ngồi ở ghế phụ trò chuyện với cô Tiểu đường vẫn chưa có bạn trai à Đường ninh lịch sự trả lời Vẫn chưa ạ Trưởng nhóm đồng tình cười nói Đoàn biểu diễn của chúng tôi sẽ đến quân khu không quân Ở phía tây nam này Cô xinh đẹp như vậy Nếu thấy người nào phù hợp Thì có thể tìm hiểu trước Hạ đào cũng ngồi theo trêu chọc Đúng vậy Mang về cho đoàn biểu diễn của chúng ta mình một anh lính nào đó đi. Cả xe lại cửa trêu chọc, đường ninh bị trêu đến mức không chịu nổi, mím môi không nói gì. Thật kỳ lạ. Cứ nghĩ đến quân khu không quân là trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh trình hoài thớ trong bộ quân phục màu xanh lam lạnh lùng. Cô lấy điện thoại ra, ánh mắt nhìn xuống rồi lại chuyển ánh mắt từ giao diện tin nhắn sang khung cửa sổ mưa như chút nước. Lâm Thành được bao bọc bởi núi non, đoạn đường tiếp theo mà xe phải đi vô cùng gập ghềnh, không lâu sau đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Hạ Đào bám vào ghế, sắp say xe, xe đến nơi. Đường Ninh vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, chỉ mong nhanh chóng đến nơi nghỉ ngơi để điều chỉnh lại, nhưng trời không chiều lòng người. Khi Đường Ninh ngẩng đầu lên nhìn, tưởng đã đến nơi thì xe lại chết máy. Nhìn ra ngoài thì thấy xe đã đỗ ở giữa cánh đồng hoang, mưa vẫn không ngừng, gió mạnh đập vào cửa sổ. Cơn mưa bão khiến tình trạng xe chết máy Cũng trở nên càng khó khăn Trưởng nhóm tiếp đón thở dài Hây, hôm nay hơi xui xẻo Ông ấy để những người khác Tạm thời ở lại trên xe Trước khi xuống xe còn dặn dò mọi người Tôi sẽ bảo người ở quân khu đến đón Hạ đào cố nhịn cơn buồn nôn do say xe, mở cửa sổ ra hít thở một chút không khí. Những giọt mưa nhỏ làm ướt hết cổ áo cô ấy, nhưng ít nhất cũng làm giảm bớt các cảm giác chóng mặt và buồn nôn. Đường ninh bảo cô ấy tựa đầu vào đùi mình chợp mắt một chút, chờ người ở quân khu đến đón. Rất nhanh, trên con đường núi lầy lội gập gành, xuất hiện một chiếc xe Jeep quân sự chạy rất êm. Phía trước xe họ là một vũng nước lớn, xe Jeep dừng lại trước vũng nước. Tránh để bánh xe bị xa lầy Thì rất khó xử Trưởng tiếp đón giọng nói phấn khích Vui mừng chạy dưới mưa hô lớn Người của quân khu đến rồi Mọi người xuống xe nhanh Đồ Ninh dìu hạ đảo xuống xe đi về phía trước mấy bước Đôi giày gần như bị nước bùn ngâm ướt hết Hơi lạnh thấu xương kích thích thần kinh Trưởng nhóm tiếp đón Nói với người trong xe xíp Để các đồng chun chính nữ lên trước nhé Cửa xe mở ra Anh mặc bộ quân phục khẳng khiêu Huy áo chỉnh tề Đôi chân thon dài như kéo, đôi giải quân đội bước qua mặt đất lầy lội gồ ghề. Anh cầm một chiếc ô đen lớn, nước mưa chảy xuống từ mép ô như tạo thành một bức tường thành tự nhiên. Mặt ô che khuất nét mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy ít hầu nhô lên lăn tăn, vừa lạnh lùng vừa kiềm chế. Trình Hoài thứ bảo Giang Tiểu Mãn đưa hạ đảo lên xe jeep trước, sau đó trực tiếp lội qua vũng nước, hai ba bước đi đến chỗ chiếc xe. Đường Ninh ngồi xổm Chiếc ô trên tay như bị sắp gió thổi bay mất Cô gái nhỏ như một con thú đáng thương Không tìm được nơi ẩn trú trong mưa gió Bùn đất bắn vào ống quần Nhưng đường ninh cũng không để ý Chỉ ngẩng đầu lên Tầm mắt cô dừng lại Ở một đôi giày quân đội Rồi đến bóng dáng cao lớn thẳng tóc của anh Trái tim đường ninh đập điên cuồng Có kinh ngạc Nhưng chủ yếu là không thể tin nổi Cô lầm bẩm gọi Chú nhỏ Giọng điệu ngọt ngào Thực sự giống như đang làm nũng Chỉ ngoài thứ đi đến trước mặt cô Dùng một tay vòng qua người cô Nhưng mất nhất một chú gà Không để lộ cô lội qua vũng nước Anh vòng tay qua hai chân cô Dễ dàng bế cô lên Sau đó sặn dò Ôm chặt vào Mưa như chút nước Đập ẩm ầm vào tán ô Dưới tán ô rộng lớn Trái tim đường ninh cũng đập thỉnh thịch Cô không biết nên đặt tay mình ở đâu Chỉ có thể vòng tay qua cổ anh Đôi môi đỏ thắm vô tình chạm vào quần áo quân phục của anh khi đi trên đường gồ ghề Nín thở, cắn môi dưới Cô trong lòng anh vô cùng ngoan ngoãn Đôi mắt ướt át như gợn sóng nước Nhìn người khác dịu dàng và vô hại Trình Hoài thứ bước từng bước rất vững vàng Ngay cả khi phải lỗi qua vũng nước bẩn như vậy Anh cũng không hề muốn quan tâm Là một quân nhân, chỉ cần là mệnh lệnh trong quân đội Dù có khó khăn hay mệt mỏi đến đâu cũng không được kêu ca Cô và Trình Thư đã xa nhau hơn một tháng kể từ khi chia tay ở Giang Thành. Anh mặc quân phục, thường phục vẫn có đường nét thanh tú, xác xảo. Cúc áo luôn được cài chỉnh Tề đến mức, tận mức trên cùng. Chỉ có tóc ngắn hơi dài ra phủ mỏng lên sống mũi cương nghị của anh. Cuối cùng cũng đến bên chiếc xe Jeep. Trình Hoài Thứ chống ô vào cửa xe. lưng để lộ ra ngoài cơn mưa gió. Màu áo quân phục tối sầm đi một tông. Đường Ninh được bế vào ngồi ở ghế sau. Được anh che chở nên không bị ướt mưa chút nào Lúc đầu Nhiệm vụ đón đoàn biểu diễn bị kẹt trên đường núi này Được giao cho một sĩ quan trẻ Quân khu Tây Nam đã cử Giang Tiểu Mãn đi Tuy nhiên cân nhắc đến tình hình đường xá và thời tiết Trình Hoài Thứ vẫn kiên quyết đi cùng Giang Tiểu Mãn Như vậy cũng yên tâm hơn Nhưng anh không ngờ rằng Người xuất hiện trước mặt mình Lại là Đường Ninh. Cô trong cơn mưa lớn Một ánh mắt đáng thương, một tiếng chú nhỏ mềm mại có thể khiến anh mất hết sự tự chủ, đã kìm nén suốt nhiều năm tháng. Trong đầu anh, tràn ngập hàng vạn khả năng, nhưng anh vẫn vô thức sang rộng vòng tay với cô. Trưởng nhóm tiếp đón đến xe cuối cùng, cũng ngồi hàng ghế sau. So với đường ninh và Hạ đào được hộ tống và chuyến đi, ông ấy thảm hại hơn nhiều. Những chiếc xe bị chết máy phải đợi đến khi tối mới có quân khu đến kéo đi. Vì vậy cả đoàn người trực tiếp trở về nơi ở của đoàn biểu diễn. Tổ trưởng Lâm lật cầm khăn giấy, nhìn đường Ninh đưa lên lau nước trên mặt. Cảm kích nói. Hôm nay có thiếu ta trình và chiến sĩ trẻ này. Nếu không thì không biết phải làm thế nào với tình huống đột xuất này. Trình Hoài Thứ cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói. Nên làm mà. Ồ đúng rồi. Vẫn chưa biết chiến sĩ trẻ này tên là gì. sao tiểu mãn khá hướng nội. Trong quân đội cũng thủng loại ít nói, đột nhiên đối xử nhiệt tình như vậy, còn chưa kịp thích nghi, lúng túng đáp. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Khương, Tiểu Mãn cũng được. Nhìn mới ngoài 20 thôi nhỉ? Tổ trưởng Lật giọng điệu ôn hòa, bắt đầu chế độ xạ giao. gian Tiểu Mãn, 20 ạ. Tổ trưởng Lật mắt sáng lên vui mừng nói, Ồ, oh, vậy thì gần bằng tuổi Tiểu Đường, chỉ lớn hơn một hoặc 2 tuổi thôi. Các bạn trẻ có thể giao lưu, trò chuyện nhiều hơn, Nhớ đâu có chung chủ đề thì sao? Không biết tổ trưởng lật đã lớn tuổi hay sao mà rất thích xe duyên cho trai gái trẻ tuổi. Bất kể đúng sai, tóm lại là phải ghép bởi một đôi uyên ương. Vừa dứt lời, không khí trong xe yên tĩnh như tràn ngập thủy ngân có độc. Ai nấy đều ngựa ngùng không lên tiếng, đặc biệt là Trình hoài thứ. Đồ nét hàm dưới căng cứng, đôi mắt sắc bén. Anh chỉ thấy ba chữ, người trẻ tuổi này đặc biệt trói tai. Giang Tiểu Mãn đột nhiên cảm nhận được bầu không khí im ắng, ám chỉ. Thực ra đội trưởng của chúng tôi cũng độc thân. Hạ Đào không nhịn được cười, thấy chiến sĩ nhỏ này ham sống sợ chết quá. tổ trưởng Lật hiểu ý, chỉ cười ha ha cho qua chuyện. Trình Hoài Thứ dừng xe jeep dưới chân tòa nhà ghi tốt xá. Lúc này mưa đã tạnh, nhưng mặt đất vẫn ẩm ướt. Toàn là cành cây và lá cây rơi rụng. Xa xa mây mù bao phủ núi, trời đã tối dần. Khai sạn nơi đoàn biểu diễn ở chỉ cách quân khu một quãng ngắn Với khoảng cách như vậy Sáng tối hàng ngày hẳn đều có thể nghe thấy tiếng kèn và tiếng máy bay huấn luyện của họ Sau khi xuống xe Tổ trưởng lật bắt tay Trình Hoài Thứ vất vả rồi tôi ta Trình Trình Hoài Thứ nhướng mắt Tỏ vẻ thân thiết Có gì khó khăn cứ đến tìm tôi Khi đường ninh dọn hành lý Cô vẫn thấy mơ hồ về việc có thể gặp được Trình Hoài Thứ ở Lâm Thành Hơn nữa khi anh nói cuối cùng có thể đến tìm anh, ánh mắt liếc cô không thấy khiến cô run rẩy Hạ đào say say đến mức khó chịu, cũng không quan tâm sạch sẽ hay không. Cô dựa vào chiếc ghế cũ kỹ để nghỉ ngơi, cầm cốc nước, uống cùng ục. khách sạn nơi đoàn biểu diện ở có thể coi là một trong số ít những nơi có thể dừng chân ở Lâm Thành, nhưng điều kiện vẫn còn thiếu thốn. Tất nhiên là không thể so sánh với nơi ở Giang Thành. Bốn bức tường trống trơn, chỉ có một chiếc giường gỗ, Bàn ghế lung lay Tủ quần áo toàn mùi long não May mà phòng tắm không quá nhỏ Cuối hành lang tầng có phòng vệ sinh Và vài máy giặt. Hạ đào thở dài than thở Biết trước là xuống cơ sở khổ thế này tôi đã đổ tần tiêu tiêu đến đây Tưởng tượng đến cảnh đó Hạ đào chế diễu Cô ta mà tham gia Thì không biết thay đổi thái độ thế nào Không biết tiểu thư kia sẽ làm cho gì Nếu tần tiêu tiêu đến Thì sẽ không có chuyện của đường ninh Đúng là không ngờ tới cuối cùng Hạ Đào cũng hoàn hồn, cầm cốc nước nóng xoa tay, tò mò hỏi: Ninh Ninh, cậu muốn đến Lâm Thành là vì trình hoài thứ sao? Không phải tớ muốn đến. Đường Ninh cũng không biết giải thích thế nào, vén sợi tóc sau tai, chỉ là tình cờ thôi. Vậy thì cậu phải nắm bắt cơ hội này. Hạ Đào cố tình trêu chọc, tớ thấy thiếu tá Trình Nam tính lắm, anh bế cậu lên nhẹ bẩn luôn. Đường Ninh không ngờ Hạ Đào say xe mà vẫn tinh mắt như vậy. Cô nhún vai thản nhiên nói Dù sao thì anh cũng coi tớ như trẻ con được chăm sóc thôi Sẽ không có ý gì khác đâu Hạ đào đảo mắt Dường như đang suy nghĩ về tính xác thực của câu nói này Trời đêm mát mẻ Trình hoài thớ và mạnh ác tùng đi ra khỏi phòng tác chiến Thấy hai tân binh trong đội vẫn đang nói chuyện phía mở phía trước Tối nay hai tân binh vừa kết thúc chạy Việt xã Mang vác đổ nặng 5km Thở hồn hển Mồ hôi vẫn động trên trán trong trẻ trung, tràn đầy sức sống và năng lượng Ngày mai chưa bóng rổ không? Cậu chỉ muốn ngắm mấy cô gái trẻ đẹp kia thôi đúng không? Mạnh Á Tùng tiến đến vỗ vai họ Hai cậu đang nói cái gì vậy? Mạnh Á Tùng tính tỉnh hòa nhã Hai người cũng không kiêng nể Chỉ là đoàn biểu diễn đến Trong đội đã có tin đồn rằng Đoàn biểu diễn xuống cơ sở có vài cô gái trẻ đẹp Mỗi người đều eo thon, chân dài Khí chất không tầm thường Trong số đó có một cô gái đẹp nhất Da trắng như tuyết Trong sáng dạng dỡ như tiên nữ hạ phàm Mạnh á tùng cũng nghiêng đầu vẻ mặt đầy tò mò hỏi Đội trưởng Trinh Không phải đi đón người sao Rốt cuộc có đẹp không Hai tên binh cùng lúc nghẹn lời Nói thật thì họ cũng rất muốn biết Đội trưởng thường ngày nghiêm nghị của họ sẽ đánh giá như thế nào Giọng trình hoài thứ khẽ khựng lại Giọng nói trầm ổn và đầy nam tính Nhẹ nhàng thốt ra Đẹp Vãi trưởng Mạnh Á Tùng kinh ngạc nói Người mà anh có thể nói là đẹp Theo tôi thấy thì chắc phải tương đương với cả cô em Đường Ninh Anh phải nói thế nào đây? Nói với Mạnh Á Tùng rằng miệng cậu ấy thật linh nghiệm Đúng là Đường Ninh sao? Hai tân binh càng phấn khích hơn Chỉ hoài thứ cao mày Quay lưng để lại một bóng lưng thẳng tắp với họ Ngày mai tập thêm Được rồi Hai người trực tiếp ngây ngửa tại chỗ Mạnh Á Tùng cười phóng khoáng Thấy họ vừa đáng thương lại vừa buồn cười Tự dí xuống vào đầu mình Nhưng khi bình tĩnh lại Mạnh Á Tùng mới cảm thấy không ổn Bình thường trình hoài thứ đều không quan tâm Từ những chuyện thế này Sao nè nóng tính như vậy Phía sau hai tân binh nhìn nhau Lại bàn tán Cậu xem cậu kia Chọc đội trưởng chính tức giận rồi Rốt cuộc cậu có đi không Không thấy sắc mặt đội trưởng chính xanh mét rồi sao Bức bối quá Giờ người cũng không thấy nhờ ơn ai Dọn dẹp hành lý xong có chút muộn Đoàn biểu diễn cũng dùng bữa Tại căng tin của trường học gần đó Dù sao cũng nghe nói rằng Thức ăn do khách sạn cung cấp đều là canh nước lã Có thể sẽ khó nuốt Căng tin dành riêng một cửa sổ cho họ Xếp hàng lấy thức ăn đãi ngộ cũng không tệ Đường Ninh chọn một vài món ăn mặn và chay Rồi lặng lẽ ngồi ăn Hạ đào ăn không ngon miệng Nhưng vì mệt mỏi do so chuyển máy bay Ngồi xe cả ngày Cô vẫn cố gắng ăn hết cơm Lần xuống cơ sở biểu diễn lần này Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề Nghỉ ngơi một đêm Ngày mai sẽ đến căn cứ không thông quan quan Sau đó là biểu diễn chương trình Giao lưu hướng dẫn nghệ thuật Sau khi tắm rửa xong Đường Ninh ngồi ở mép giường Báo cáo mình vẫn chưa bình an cho đoàn trưởng Ngoài cửa sổ màn đêm dày đặc Mây đen xăng kín Chỉ có ở Lâm Thành người ta mới có thể thấy được Nhiều ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm như vậy Nếu không đi theo đoàn biểu diễn, mà tự mình đến đây để thay đi đổi lối sống, có vẻ cũng không tệ. Hạ đào mặc xong đồ ngủ mới cảm thấy không ổn, người ngứa ngáy vô cùng, giống như bị dị ứng, những vùng da hở ra toàn là mẩn đỏ. Ninh Ninh, có phải thứ ăn phải thứ gì bị dị ứng không? Cô nghẹn ngào, cảm thấy lần đến lâm thần ngành này giống như gặp xui xẻo, sức khỏe liên tục có vấn đề. Đường Ninh nhìn kỹ những mốt mẩn đỏ trên người cô, kết hợp với các triệu chứng hôm nay của Hạ Đào. Cô phán đoán, Tiểu Hạ, cậu đến Lâm Thành không hợp nước, không hợp đất. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Đào gần như muốn buông xuôi. Đường Ninh chỉ còn cách gọi điện cho Tổ trưởng sốt ruột hỏi. Tổ trưởng Lật, bệnh viện nào gần đây vậy ạ? Tổ trưởng Lật quan tâm hỏi. Sao vậy Tiểu Đường? Cô không khỏe sao? Không phải tôi, là Hạ Đào. Trước khi đến Đường Ninh đã mang theo thuốc cảm trong hành lý. Nhưng thuốc dị ứng không thường dùng nên cô không mang theo. Bây giờ thấy hạ đào khó chịu như vậy. Không ngừng gã những nốt mẩn đỏ. Cô thấy cũng không đành lòng. Tổ trưởng Lật nhớ lại lời dặn của Trình Hoài Thứ. Cô vẫn nên tìm thiếu tá trình đi. Cậu ấy quen thuộc với những chuyện này. Đường Ninh đáp lại. Cuối cùng vẫn cầm điện thoại về mặt do dự. Để tìm Trình Hoài Thứ muộn như vậy. Anh có thấy phiền hay bất tiện không? Cô chỉ có thể báo cáo tình hình cho đoàn trưởng trong chuyến đi cơ sở lần trước. Đoàn trưởng suy nghĩ một lúc. Cô có quen ai ở quân khu này không? Đưa người đến phòng khám quân đi xem sao. Tôi dò dặn rõ ràng. Đứa Ninh nghẹn lời nói từng chữ một. Trình ngoài Thứ, Thiếu tá Trình, là đội trưởng, đội xung kích của sư đoàn không quân ở đây. Cuối cùng vẫn phải làm phiền anh. Lần đi diễn theo đoàn này của họ có giấy tờ cho cấp trên phê duyệt. Có thể vào quân khu trong những trường hợp nhất định. Trình Hoài Thứ lập tức cho chiến sĩ rác chốt đi Trình Hoài Thứ một tay đút túi Đôi mắt dưới phảnh mũ không tránh né Nhìn thẳng vào cô Hạ Đào thực sự cảm động và ái nái Chọc vào khuỷu tay của Đường Ninh cười trừ Xin lỗi Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Thì tá trình nhà cậu Đường Ninh nóng cả tay Cái gì mà thiếu tá trình nhà cô chứ Tật vô tư của Hạ Đào này vẫn không thay đổi chút nào Trình Hoài Thứ đi trước hai người Bóng đổ kéo dài rất xa Cô đi không nhanh, sau đó còn phải chạy theo hạ đào mới đuổi kịp bước chân xài dài của Trình Hoài Thứ. Có lẽ là cảm nhận được đường ninh mệt mỏi, Trình Hoài Thứ còn cố ý dừng lại đợi cô một lúc. Theo chẩn đoán của bác sĩ quân y, triệu chứng của hạ đào thực sự là không hợp nước, không hợp đất. Sau khi cây thuốc bôi ngoài, nói là còn phải truyền thêm một bịch nước biển. Đường ninh ngồi trên giường bệnh bên cạnh, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa. Cô hạ mi, ánh đèn trắng trên đầu hát xuống một bóng tối nhàn nhạt. nhạt. Trong sự tĩnh lặng không tiếng động gần như buồn ngủ. Ngủ rồi sao? Trình Hoài Thứ bước vào phòng bệnh, dùng ánh mắt hở hững nhìn sang, khóe miệng hơi cong lên. Cô thực sự giật mình, đầu nghiêng ra một bên, đường ninh hoàn toàn tỉnh táo. Trong găng tấc là gương mặt góc cạnh của anh và cả hơi thở nhàn nhạt, nhạt của anh. Chú nhỏ, đường ninh rụi rụi đôi mắt buồn ngủ, ánh mắt mơ màng. Cháu đúng là hơi buồn ngủ. Trình Hoài Thứ lấy một đôi dép lê sạch sẽ đưa cho Đường Ninh, bảo cô thay vào. Đói không? Đôi mắt đen lái của anh vừa cười vừa treo. Chưa kịp trả lời, bụng đã kêu ủng ủng. Đường Ninh xấu hổ tạm thời muốn biến mất tại chỗ. Trình Hoài Thứ lấy trong túi ra một nhỏ vật nhỏ được bọc rất kỹ. Ăn không? Ăn. Cô thực sự rất đói rồi. Trả lời cũng rất dứt khoát. Trình Hoài Thứ giải thích. Đây là bánh quy nén của đội nhảy dù chú. Khi ra ngoài làm nhiệm vụ có thể mang theo bên người. Đường ninh cắn một miếng, không có mùi vị gì, nhưng có thể no bụng là được. Sau đó cô định ngủ một giấc ngắn trên giường bệnh, đợi hạ đào chuyển nước biển sông. Trình hoài thứ kéo thấp phảnh mũ, thong song đứng đó. Cô ngủ rất ngoan, lông mi cong dài, tai đỏ ửng, khiến người ta rất muốn véo thử xem thế nào. Khung xương nhỏ nhắn, chăng chỉ cần một tay là có thể ôm trọn vào lòng. Trong vòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hạ đào đã ngủ quay sang một bên. Anh đột nhiên cảm thấy hơi nóng bốc lên. Gáy dưới cổ áo quân phục toàn là mồ hôi. Ánh mắt sâu thẳm của anh dâng lên những ý nghĩ. Cuối cùng chỉ hơi cúi người. Tầm mắt ngang bằng với đôi mắt của cô. Anh đặt lòng bàn tay lên hàng mi tĩnh lặng. Thay đường ninh che đi ánh đèn trói mắt. Hôn một nụ hôn kiềm chế lên mu bàn tay. Đường ninh chỉ trượt mắt một lúc. Sữa trường liên tục trong trạng thái nở mơ nửa tỉnh, vì đèn đợi đốt quá trói. Dường như trong mơ, ánh sáng trói mắt bị che khuất, thậm chí cô còn đắm chìm trong mùi hương gỗ quen thuộc. Tỉnh lại lần nữa, nước biển của hạn đào đã truyền gần hết. Cô vẫn đắp áo quân phục của trình hoài thứ, trên đó còn lâu lại hơi ấm của anh. Thảo nào lại ngửi thấy mùi của trình hoài thứ? Đường ninh đỡ chán, tỉnh táo lại từ con buồn ngủ. Bác sĩ quân y thấy nước biển truyền xong rồi thì rút kim ra. Lại dặn dò hạ đào vài câu. Bảo là cô ấy mấy ngày tới cần cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù nói vậy, nhưng bọn họ vốn là đi theo đoàn. Mọi hành động cũng không thể tự ý quyết định. Đường ninh định đổi giày. Lại đặt đôi dép sạch vào trong phòng bệnh một cách ngay ngắn. Hạ đào ngủ đến tê cả tay. Đứng lên vươn vai mấy cái mà vẫn còn thấy tê. Khi vặn tay nắm cửa phòng bệnh đi ra, dưới ánh đèn hành lang mở nhạt Người đàn ông nổi dựa vào tường, sáng đứng nghiêm chỉnh, đường vai cổ mượt mà, trông không hề nhàn nhã chút nào. Trình hoài thứ vẫn luôn đợi bên ngoài phòng bệnh, thấy cô đi ra mới đưa một chiếc túi màu trắng trong tay cho cô. Bên trong chứa đầy các hộp thuốc. Chú bảo bác sĩ kê thuốc, nếu không khỏe thì đừng cố chịu. Giọng điệu dặn dò của anh thật sự rất giống một ông bố già. Cô nhận lấy túi thuốc nói, cảm ơn chú nhỏ. Nói thật, lúc này đường ninh chân thành cảm thấy ấm áp, được chăm sóc ở vùng thâm sơn cùng cốc, quả thực là điều rất dễ khiến lòng người ấm áp nhất. Trịnh hoài thứ ở bên ngoài tiêu tan sự buồn trồn trong lòng một lúc lâu, nên lúc này thái độ nghe có vẻ hơi lạnh nhạt, không mặn, không nhạt nói. Nghỉ ngơi sớm đi. Đối diện với bóng lưng người đàn ông rời đi, cô lầm bẩm Ngủ ngon nhé.